các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tai nạn xe cộ này, va vụ của cậu hai nhà họ Lệ giống hệt nhau như đúc. Phong Sính, anh dám nói việc này không liên hệ gì với anh. Lần đó anh làm, nhưng lần này không liên quan gì đến anh. Có thể tính kế hoàn hảo như vậy, lại trên địa bàn Luân An do anh đảm trách, trừ Phong Sính anh ra, còn ai dám làm? Người đàn ông nắm chặt tay lái. Em sao không nghi ngờ là chính Tiêu Đằng làm? Chúng ta đêm hôm trước mới trở về, hôm sau Hắn liền xảy ra tai nạn. Anh dù có cho người điều tra, cũng phải trải qua nhiều lần xác nhận, không thể lập tức khẳng định là hắn. Về điểm này, em không nghi ngờ sao? Phong xính, đừng ý khẽ gọi hắn một tiếng. Phong xính không có trả lời, lại cảm thấy thân thể mình rung ruộng. Từ khi hắn biết, đừng ý đến nay, chưa một lần nghe cô gọi tên hắn. Ánh mắt đừng ý khóa chặt trên người hắn. Nếu như đổi lại là người khác, em nhất định sẽ suy nghĩ nhiều hơn, cũng không tùy tiện kết luận. Nhưng đó là phong xính anh. Anh là hạng người gì? Em và anh đều rõ, anh có thủ tất báo, làm sao trở đến khi có bằng chứng xác thực. Trong mắt Phong Sính anh, anh chính là vương pháp, nhìn chúng gì đó có thể tùy tiện cướp đoạt, nhìn không chúng lại tìm cách ngăn cản, anh cũng có thể tùy ý phá hủy. Tiêu Đằng không phải là ví dụ tốt nhân sao? Phong Sính cũng không thể nói gì, cô không thấy được vẻ đắc ý của Tiêu Đằng trên giường bệnh, coi như cô đánh chết được ý, cô cũng sẽ không tin. Hắn mỗi một hơi thở đều cảm thấy hỗn loạn, trầm trọng và đau đớn. Hắn hành động như bừa bài đọc quen, nhưng lúc này, vì sao lại quan tâm đến mấy câu chỉ trích của Đường Ý? Thứ nói của hắn trở nên khàn khan. "Đường Ý, tin anh một lần, khó đến như vậy sao? Anh có biết lúc em ngồi trong xe tiêu đăng, nghe thấy tiếng phịch trên kính chắn gió, cả người ngã trên mặt đất, em có biết bao sợ hãi? Là em, cùng anh ấy đi ra ngoài, em muốn hỏi rõ ràng mọi thứ, chuyện ở rượu trang có liên quan đến anh ấy hay không?" Nếu anh ấy thực sự xảy ra chuyện gì, em làm sao có thể tha thứ cho chính mình? Em tin anh một lần có được không?" Phong Sính tiếp tục dằn dừ vấn đề này. Đờng Nghi y mặt không nói một chữ, mặt cô hướng ra ngoài cửa kính. Phong Sính đưa hai tay ra, xoay mặt cô đối diện với mình, "Trả lời anh. Bác sĩ nói, chân tiểu đường nếu có hồi phục, sau này bước đi vẫn chưa ảnh hưởng." Nghe lời như vậy, anh còn muốn nói, "Là tiểu đường tự biên tự diễn sao?" Phong Sính sắc mặt không thay đổi. Đừng ý đẩy tay hắn ra. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe đề phần năm của câu chuyện. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havla để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo của câu chuyện này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.